42 chương cổ nổ hạ phải nói cùng chỉ có dịch thần thi triển mười ngón tay làm thương không chế được nhất bả bả súng tự động c á t thủ thương cùng cắt thư kích bộ thương hướng về phía rút lui cổ nổ hạ nghi dạ tiến hành nổ súng ở đánh giết hơn mười người cổ nổ hạ nghi dạ sau đó hay để cho đại bộ đội của bọn họ trốn thoát ở cổ nổ hạ nghi dạ toàn bộ rút lui trong nháy mắt dịch thần mí mắt lập tức chấm xuống một cô cự lực phóng phật đánh vào đại nao bên trên tựa như để dịch thần chậm dai nhắm lại con mắt bên người cạ rủ dạ trước tiên ôm lấy hắn cũng không để ý trước người mình hùng kỳ bị dịch thần che n á p đến hai từ này quá mệt mỏi dù sao hắn mới mười vài tuổi ai trịa rổ bà bà sắc mặt căng thẳng bất quá đang kiểm tra một lúc sau phát hiện dịch thần thương thế mặc dù nặng thế nhưng lấy nàng chữa bệnh nhận thuật tuyệt đối có thể để cho dịch thần hoàn hảo không hao tổn khôi phục lại lập tức liền buông lòng xuống nghe nói hắn trước đây vẫn luôn là đang nghiên cứu trong phòng bị người nghiên cứu chưa bao giờ từng rời đi phòng nghiên cứu bị coi thành nhân gian binh khí tới bồi dưỡng cả dù dạ không có nhìn quét tức chiến trường làng c ắ t nhân mà là đem lực chú ý đặt ở chính mình nghi ngờ bên trong dịch thần trong mắt lóe lên một tia đông tích khi hắn bắt đầu tiếp xúc phía ngoài thế giới nên đón là cổ nổ hạ ni ra nhiều lần truy sát hắn liền đối bên ngoài thế giới mới có tiếp xúc được cái này thế giới liền tiến vào đến rồi tàn khốc nhất chiến trường cuộc đời của hắn thật là không thể rời bỏ chiến tranh chiến đấu ai e rằng từ hắn bị không quốc gia nhân định nghĩa là nhân gian binh khí cái kia một khắc kia liền quyết định cuộc đời của hắn cũng sẽ ở trong chiến tranh vượt qua chia r ổ bà bà cúi đầu nhẹ nhàng mà đem dịch thần trên mặt bùi thanh trừ hết chia r ổ bà bà cô nộ hạ nhân ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái thực lực của bọn họ tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy nghe nói gần nhất quật khởi một cái tên là nạ mì cả giờ mì nạ tổ thượng nhẫn sẽ đệ nhị hổ cả thời không nhận thuật phi lôi thần chi thuật nhưng không thấy hắn xuất hiện tại trên chiến trường thật là khiến người ta khó hiểu cả dù dạ đem dịch thần trên người mang máu tới quần áo sau đó cho hắn thay quần áo sạch sẽ tuy là đụng vào dịch thần thân thể thời điểm sắc mặt nổi lên một tia đỏ tựa y hồng dê nhưng cả dù dạ động tác lại nhanh chóng t r ầ m ổ n vô cùng bởi vì nham ẩn thôn hỏa quốc ở đệ tam cả d ẹ t mất tích sau đó không ngừng đối với chúng ta làm áp lực m u ố n chiếm tiện nghi nham ẩn thôn cũng nghĩ thông qua trận này chiến tranh tới chiếm tiện nghi bất quá nham ẩn thôn nhặt là cổ nổ hạ tiện nghi phỏng chừng cổ nổ hạ một phần lực lượng trú đóng ở đi thông thổ quốc tại biên giới lúc nào cũng có thể sẽ cùng nham ẩn thôn đại chiến chia r ổ bà bà nói ra cũng chính bởi vì vậy ta mới có lòng tin này phát động lúc này đây chiến tranh bởi vì cổ nổ hạ một phần lực lượng bị nham ẩn thôn kềm chế q u c xin nữ cùng dì dại dạ đều ly khai cổ nổ hạ đ ộ c của ta cổ nổ hạ cũng rất khó chặn chúng ta khôi lỗi cũng không có khắc tinh ở cho nên chúng ta cũng là có phần thắng hơn nữa chiến tranh cùng nhau sẽ đem còn lại n h ẫ n thôn cũng kéo vào đến chiến tranh đến lúc đó mặc kệ cuối cùng thua vẫn là thắng hỏa quốc cũng vô pháp nữa đối chúng ta làm áp lực t r u n g quanh xa nhẫn nghe được trịa rổ bà bà lời nói đều triệt để minh bạch bọn họ lúc này đây chiến tranh tầm quan trọng cùng ý nghĩa chỗ đối với làng cắt mà nói thắng thua không phải tối trọng yếu quan trọng nhất là để cổ nổ hạ để hỏa quốc không cách nào nữa đối với làng cát đối với phong quốc làm áp lực không cách nào nữa chiếm tiện nghi từ kết ngạnh sơn chiến trường rút lui cổ nổ hạ đoàn người trước tiên về tới cổ nổ hạ ngược lại khoảng cách cũng không xa lấy cổ nổ hạ nghỉ giả tốc độ rất nhanh thì về tới cổ nổ hạ thôn ò rồ x、sì、ĩ m à trước tiên sẽ bị đưa đi thông linh x à tộc tụ cư địa ưu dù mạ k ỳ cỡ t ì n ạ thông linh trở về sau đó đưa nàng nạ dạ xỉ cả cụ các lộ ủy chưa bị thương nặng nhân viên đưa đi cổ nổ hạ y địa viện mà chính hắn lại ngửa không ngừng vó đi tới hồ cả phòng làm việc đem hiện nay chiến tranh tình huống đều nói cho đệ tam hổ cả lúc đầu chuẩn bị ai hấn od r ổ xỉ m à r s lại phát hiện đệ tam hổ cả sắc mặt tuy là trầm trọng rất khó nhìn nhưng là lại không có g i a n dậy hắn một trận hắn dẫn theo cổ nổ hạ cùng làng các đại chiến thua liền ba trận thân là chỉ huy tối cao chính hắn nhưng là trách vô b ằ n g thải od r ổ xỉ m à r s ngươi nói cùng làng cắt giảng hòa như thế nào đây đ ể tam hổ cả ngự a xuất kinh nhân no y s ạ dụ tổ bị lao sư tại sao có thể cùng làng cắt luân phiên đại chiến chúng ta nhưng là chết rất nhiều người nếu như cứ như vậy giảng hòa lời nói chết đi nỉ giả người nhà sẽ vô pháp tiếp tiếp nhận họ rồ xì m a trước tiên phản đối hắn còn muốn đi tìm làng cắt tính sổ dựa nhục trước đây hơn nữa cỗ nổ hạ còn có thực lực cường đại căn bản không cần cùng làng cắt giảng hòa ngươi xem một chút cái này lại nói đây là mỹ nạ tổ dò hỏi đến tình báo đệ tam hổ cả lấy ra một cái quyển trục giao cho họ rổ xì maz họ rổ xì maz mở ra nhìn một cái sầm mặt lại mặt trên viết chính là một câu nói nham ẩn thôn quyết định phát động chiến tranh cùng phát động chiến tranh thời gian nhưng một câu nói này lại làm cho họ rổ xì maz nội tâm một hồi biệt khuất cùng cam tước cũng minh bạch đệ tam hổ cả tại sao muốn tuyển trạch giảng hòa chia rổ bà bà chiêu thức ấy lợi hại à mặc kệ làng cắt thắng hay thua hỏa quốc cũng không dám nữa đối phong quốc tạo áp lực chúng ta cổ n ổ hạ cũng là không thể nữa đối làng cắt làm áp lực dùng một hồi chiến tranh đổi mất đi cả dẹp làng cắt tiếp tục an ổn phát triển đáng giá đệ tam hồ ca hộc ra một điếu thuốc vụ nói rằng chỉ sợ bọn họ chưa chắc bằng lòng tiếp thu nhưng lại sẽ nhân cơ hội sư tử mở miệng lớn ỏ rồ sĩ ma lạnh giọng nói ra nếu như là phía trước bọn họ khả năng không dám thế nhưng hiện tại có dịch thần chiến trường này đại sạt sì tại bọn họ hội dịch thần gần nhất ta nghe đến rồi rất nhiều lần tên của hắn thực lực của hắn thật chẳng lẽ mạnh như vậy đệ tam h ổ cả trầm giọng hỏi thực lực chân chính của hắn không phải quá mạnh thế nhưng hắn huyết kế giới hạn uy hiếp cực đại đặc biệt mượn s ủ cả củ t r ả cờ giả sau đó có thể chế tạo uy lực cực lớn vũ khí ngay cả thượng nhẫn đều muốn tị kỳ phong mang nếu như chúng ta không đúng làng cắt tiếp tục phát động chiến tranh mà là tuyển trạch giảng hòa lời nói bọn họ nhất định sẽ cho là chúng ta sợ hắn càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội này họ rồ si m à e s nói rằng bọn họ sẽ không cũng không dám đệ tam hổ cả trầm ngâm khoảng khắc lộ ra nụ cười tự tin ta đã đại thể hiểu được bọn họ điểm mấu chốt là cái gì c h i a r ổ bà bà cũng sẽ biết ta điểm mấu chốt ở đâu bên trong lẽ nào lao sư ngươi họ rổ xì mà trên mặt nổi lên một k i a hiểu rõ hiển nhiên hiểu xạ dù tổ bị ý tứ không sai ta sẽ tự mình cùng đi với ngươi đánh tiếp lời nói chúng ta cổ nổ hạ hoàn toàn chính xác sẽ tổn thất nặng nề cũng sẽ để nham ẩn thôn có cơ hội bỏ đá xuống giếng thế nhưng làng cắt không nói triệt để từ ngũ đại nhẫn giả trong thôn xóa tên nhưng cũng sẽ mất đi quật khởi lần nữa cơ hội tổn thất thảm hại hơn đến lúc đó khó bảo toàn sẽ không bị còn lại n h ì dạ thôn xóm dưới giếng thạch đệ tam hồ cả nói ra trận này chiến tranh bọn họ có thể thua nhưng không thể thua sạch tiền vốn cầu thả cầu vượt tốt